Tác phẩm Tình cha ấm áp Nguyễn Viên Như biên soạn Cha xuất bản Thế giới và công ty Đinh Tỵ Ấn Hành Người đọc Trung Ken Thư viện sách nói cho cho người bù thực hiện Lời giới thiệu Bạn đã cần một nơi sẽ chia những nỗi giới không tên, những điều đáng quý Những phút giây ngọt ngào của cuộc sống, giữa câu chuyện về tình cảm thầy cô, bạn bè, tình thương yêu của gia đình đã được chia sẻ trong Sống Đẹp Mỗi Ngày. Đây là nơi bạn thể hiện tình yêu giữa những lo toan bộn bề của cuộc sống. Một chút yêu thương sẽ thấy lòng ấm áp, một chút chậm lại để mạnh mẽ tiến lên và một chút tĩnh lặng để nhận ra những điều giản dị nhưng tốt đẹp đang hiện hữu bằng việc siêu tầm và tổng hợp từ nhiều nguồn trên các diễn đàn Internet. Giám tác giả đã biên soạn thành công bộ sách và nhận được nhiều tình cảm của đông đảo bạn đọc trên mọi miền đất nước. Với thông điệp chia sẻ yêu thương, nhóm biên soạn mong nhận được sự góp ý của tất cả các bạn về những câu chuyện trong sống đẹp mỗi ngày, ngày càng gần gũi hơn với trái tim của mỗi người. Hãy đọc và có những trải nghiệm đầy thú vị qua những câu chuyện nhỏ trong tập sách này. Xin được cho trọng giới thiệu cùng bạn đọc Nguyễn Tiên Dư. Ngày của bố, chủ nhật thứ ba của tháng 6. Ý tưởng tổ chức một ngày dành cho bố được bắt nguồn từ cô Sodora Smartdon, người được cha mình nuôi dưỡng sau khi mẹ qua đời. Khi đã trưởng thành, cô mới hiểu hết những nỗi vất vả của người đàn ông phải một mình nuôi dạy 6 đứa con thơ. Vì thế, người cha trao bắt cô là biểu tượng của sự hy sinh vì ta bao dung. Vì vậy mà cô đã tổ chức gài của bố đầu tiên ở Washington vào ngày 19 tháng 6 năm 1910. Cha của Sodora sinh vào tháng 6. Rộng rịp với ngày của bố nhất vẫn là ở nước Mỹ. Các các bang đều có lễ hội. Trẻ con thì xuống đường diễu hành, kèn trống tương bừng trong ánh mắt hãnh diện của người lớn. Ở lễ hội chính là thành phố Cadillac, thuộc bang Washington, trẻ em được tha hồ vui chơi trong ngày quốc tế thiếu di, tranh tài trong các trò chơi vận động. Ở một số nước khác thì ngày của bố không rầm rộ như ở Mỹ, nhưng quà tặng cha cũng được bày bán khắp nơi và tinh thần của ngày này được các phương tiện truyền thông nhắc nhở. Tại dịch, một số cửa hàng rau bán các sản phẩm dành cho cha trên mạng. Có những bài báo thì gợi ý nên tặng những người cha bận rộn, Những gói ngủ, trên máy bay, thẻ thể dục thể hình, tối đựng thuốc vitamin, CD nhạt nhẹ, giày thể thao, kính trăm, cân câu, dụng cụ làm vườn. Tại Canada thì những tấm gương làm cha mẫu mực đang được tôn vinh trên báo. suy ngẫm Cô bé Sonora một côi mẹ từ bé và đã được nâng nuôi chăm sóc trong tình yêu thương của cha. Cô lớn lên trưởng thành và hiểu biết được những nỗi vất vả của cha. Khi vừa là trụ cột của gia đình, vừa là người mẹ hiền phổ vệ đàn con giỏ, và ngày của bố ra đời do chính cô, cởi sướng nó trở thành một ngày lễ để tri ân những người cha yêu quý. Cha đã hứa Khi người cha cho con ăn, cha con cùng cười. Khi người cha cho con ăn, cha con cùng khóc. Bàn đề Năm 1989, bộ trận động đất 8,2 độ Richter gần như sang bằng ở làm hơn 30.000 người chết trong vòng 4 phút. Trong cơn khổng lộn đó, có một người đặc ông dặn vợ mình ở nhà cho an toàn rồi chạy ào đến trường nơi con trai ông đang học. Ở đó, ông chỉ còn nhìn thấy một đống đổ nát. Coi trường đã sập hoàn toàn. Ngay lúc đó, cười đặc ông nhớ đến lời hứa ông luôn nói với con mình Dù thế nào, bố cũng luôn bảo vệ con. Và ông bật khóc khi nhìn đóng gạch vụn từng là trường học. Rồi ông bắt đầu cố định hướng xem lớp của con mình nằm ở vị trí nào. Góc bên phải, phía sau của trường học, ông lao đến và bắt đầu mới đóng gạch đá. Dù vì phụ huynh nhìn thấy người đàn ông làm như vậy, họ vừa khóc vừa kéo ông ra, kêu lên, quá muộn rồi, anh không làm được gì đâu, về nhà đi. Hoặc chúng ta phải nhờ cứu hộ đến thôi. Dừng để đáp lại những lời đó người đàn ông chỉ nói đúng một câu giúp tôi một tay và ông vẫn tiếp tục bới đống gạch cẩn thận quãng từng viên gạch từng mảng tường ra ngoài đội của họ đến và họ cũng cố lôi ông ra khỏi đóng độ nát chúng tôi sẽ lo việc này ông về nhà đi nhưng người cha vẫn kiên nhẫn nhất từng viên gạch và chỉ đáp giúp trôi một tay đi cảnh sát có mặt họ cũng khuyên ca người đàn ông anh đang trong trạng thái không ổn định Anh có thể gây nguy hiểm cho bệnh và cho người khác đề nghị anh về nhà. Nhưng họ cũng chỉ nghe một câu đáp, giúp tôi một tay. Một người, rồi nhiều người bắt đầu vào giúp một tay. Họ đào bới đóng gạch suốt 8 giờ, 12 giờ, 24 giờ, 36 giờ, và đến giờ thứ 38 khi kéo một tảng bê tông ra, dường như họ nghe thấy tiếng trẻ con. Akman, người đàn ông, gọi to, giọng nghẹn ngào. Và ông nghe tiếng trả lời, bố phải không ạ, con ở đây này, con đang bảo các bạn đừng lo, vì bố sẽ đến cứu con và cứu cả các bạn nữa, bố đã hứa sẽ luôn bảo vệ con mà. 14 trong tổng số 13 học sinh ở lớp của Amman được cứu sống hôm đó, vì khi ngôi trường sập xuống, một tảng bê tông to đã chèn vào tạo thành một cái hang nhỏ cho các em bị kẹt. Eppmann đã bảo với các bạn đừng khóc bởi vì bố tớ sẽ đến cứu chúng ta. Xuy gẫm Khi bị mắc kẹt trong đống độ đát, các em võ hoảng sợ, đói và khát. Nhưng cuối cùng các em đã được cứu sống bởi có một người cha đã giữ đúng lời hứa của mình. Thư gửi con trai Lý trí có thể bách bảo ta đều phải tránh. Còn con tim sẽ chỉ cho ta biết điều phải làm. Robert Hôm trước, hai bố con ta xảy ra kẻ phả. Con rất bực tức vào bố cũng thế. Bố đã mất bình tĩnh, thế là hai bố con ta đã to tiếng với nhau. Con biết đấy, số cuộc là la khét chẳng giúp ích gì được. Ngoại trừ làm cho mọi thứ đều trở nên tồi tệ hơn. Bố rất vui khi tối qua con đã đến và xin lỗi bố. Điều đó bố biết không dễ dàng chút nào. Đặc biệt là khi ai cũng nghĩ rằng mình đúng. Bố cũng xin lỗi con, bố đã sai khi mất bình tĩnh như thế. Còn biết đó, là một điều sai thì rất dễ, bố cũng cảm thấy rất khó khăn khi nói xin lỗi con, con trai. Nhưng bố thật mừng vì cuối cùng bố cũng đã xin lỗi. Có lẽ con không biết đâu, khi con nổi nóng, bố cảm thấy như mình mất hết quyền lực. Bố sợ hãi, bố không còn điều khiển được cảm xúc của mình. Hoặc là bố phải đấu tranh Hoặc là bố phải trốn chạy Bố đã chọn cách thứ nhất Đó lời xin lỗi quả thật là quá khó Nó cưỡng lại quy luật tự nhiên Về lòng tự ái của con người Ai cũng luôn nghĩ là mình đúng Trong khi xin lỗi Nghĩa là thừa nhận mình sai Xin lỗi Nó cần một sự thay đổi trong tư tưởng Cần phải chấp nhận rằng mình đã sai Cần sự nhúng nhường Nghĩa là bỏ những gì Mình đã nghĩ trong đầu trước đó Nhưng xin lỗi cũng có cái hại của nó, vì đã xin lỗi rồi thì khi khác, nếu trường hợp y như thế lại tái diễn thì lời xin lỗi không còn chút giá trị gì hết. Dương bố biết rằng, xin lỗi là đúng đắn. Bố và con phải rút kinh nghiệm, phải làm thế nào, cư xử thế nào trong tương lai. Và vì vậy, hai bố con phải quên đi những lỗi lầm của nhau, hai bố con không thể mang cái sai trong suốt hành trình còn lại của đời mình. Bố rất vui, con trai. Con đã đến xin lỗi bố và cho bố một cơ hội để được xin lỗi con. Hai bố con đã cho nhau một cơ hội để tha thứ, để cả hai bố con mình biết bố yêu con như thế nào và con yêu bố đến mức nào. Bố của con. suy ngẫm Tương lời của cha viết trong bức thư đều toát lên tình yêu, sự quan tâm của cha dành cho con. Người cha đã bày tỏ sự vui mừng khi thấy con trở nên trưởng thành hơn khi biết xin lỗi. Hai cha con đã cho nhau một cơ hội để tha thứ và hiểu nhau hơn. Nói với cha Cha tôi thật kỳ lạ. Tôi càng lớn bao nhiêu thì cha lại càng tuyệt vời bấy nhiêu. Mạc Tuyên Gia đình tôi vốn có chừng mực trong cách cư xử. Chúng tôi ít khi thổ lộ tâm tình với nhau, ít khi ôm lấy nhau và hầu như chẳng khi nào hôn nhau. Đàn ông trong gia đình của chúng tôi chỉ bắt tay nhau là cùng. Bố dạy chúng tôi khi bắt tay thì phải siết chặt và nhìn thẳng vào mắt của đối phương. Nhưng khi về già, bố trở nên cởi mở hơn. Ông không còn xấu hổ khi người khác bắt gặp ông đang khóc. Ông bắt đầu nắm tay mẹ tôi và hôn bà ngay trước mặt chúng tôi, điều mà chúng tôi chưa từng thấy ông làm khi còn trẻ. Đôi khi bố còn choàn tay ôm lấy những người đàn bà khác ngoài người vợ yêu quý của ông. Có lẽ người ta cho rằng ông lẫm cẩm, nhưng tôi thì nghĩ rằng ông chính chắn. Có lần bố tâm sự với tôi rằng, càng về già, ông càng nghiệm ra. Cởi bỏ những gò bó về lễ giáo, không có nghĩa là không đứng đắn Cuộc đời quá ngắn ngủi tại sao chúng ta không biểu lộ những tình cảm chân thật trong lòng. Nhìn thấy bố tôi trở nên thoải mái hơn trong cách cư xử, tôi cũng muốn bày tỏ tình thương của mình đối với bố bằng các phương thức có ý nghĩa hơn. Ây vậy mà mỗi khi từ biệt bố thay vì cúi xuống hôn ông tôi lại chia ta ra. Tôi muốn nói với bố tôi câu, con thương bố, nhưng có cái gì đó ở trong hỏng làm tôi tắt nghẹn, không thốt đến lời, tôi không đủ can đảm. Cuối cùng thì tôi không chịu đựng được nữa. Cái khái niệm phức tạp và méo mó của tôi về tâm tính khiến tôi bị giày vò không gớt. Một buổi chiều thứ bảy tôi quyết định lái xe hàng mấy trăm dặm về thăm bố mẹ của mình. Bước vào thư phòng của bố, tôi bắt gặp ông đang ngồi trên chiếc xe lăng, hí hoái với cái cuốn sổ chi tiêu của ông. Thưa bố, tôi lên tiếng, con về với mục đích duy nhất, con có mấy lời này muốn nói với bố, sau đó thì con muốn thực hiện một điều này nữa. Tự nhiên tôi cảm thấy xấu hổ, tôi đã 46 tuổi đầu, chứ đâu phải là một đứa con nít. Nhưng nghĩ lại, mấy trăm dặm đường đã trải qua, tôi quyết định không lùi bước. Con thương bố lắm, tôi nghẹn ngào nói. Bố tôi đặt cây viết xuống bàn, đang hai tay để lên bụng dịu dàng hỏi tôi. Con lái xe mấy trăm dặm về đây để nói với bố điều này sao? Con không cần thiết phải làm như vậy, nhưng dù sao, bố cũng rất vui. Bao nhiêu năm rồi con đã muốn nói những lời này với bố, nhưng sao nói ra thật là khó. Còn thấy viết thư sẽ dễ hơn nhiều. Tôi đáp. Bố trở nên đâm chiêu rồi ông từ từ gật đầu. Còn một điều nữa, thưa bố. Bố vẫn không ngẫn đầu lên nhìn tôi. Ông tiếp tục gật gù Tôi cúi xuống hôn ông. Trước hết là lên má bên trái, rồi đến má bên phải, rồi sau cùng là lên phần trán của ông. Với hai cánh tay sáng chắc, bố nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi về, cúi xuống, rồi choàn tay ôm lấy cổ tôi. Hai cha con đứng lặng yên hồi lâu Trong tư thế vụn về đó Một lúc sau thì ông buông tôi ra Và tôi đứng thẳng người lên Mắt bố gấn lệ, môi run rung Ông đội con qua đời Khi bố còn là một thanh niên Sau đó thì không lâu bố vào đại học Rồi đi dạy học Rồi sang Pháp Sau chiến tranh thế giới thứ nhất Bố trở về nước Nhưng chỉ thỉnh thoảng mới về thăm bà nội Lúc bà nội đã lớn tuổi Bố có mời bà về sống chung với gia đình mình Ông dừng lại mỉm cười Con có biết bà nội nói sao không? Bà nói Không, mẹ muốn ở nhà của mẹ Mẹ rất cảm ơn con đã có ý mời mẹ sang ở chung Và mặc dù sẽ không bao giờ sang Nhưng mẹ mong rằng con sẽ cứ tiếp tục mời mẹ Cho đến ngày mẹ không còn trên cõi đời này Bố ngẩn lên nhìn tôi Bố biết con thương bố Bố mong rằng con hãy luôn luôn nói với bố điều đó cho đến ngày bố không còn trên cõi đời này. Tôi có cảm giác như vừa quẳng đi một tảng đá nặng triểu đệ trên trái tim mình bấy lâu nay. Tôi lái xe về nhà, lòng tràn ngập một cảm giác nhẹ nhàng phấn chấn. Cuối cùng, tôi cũng đã tìm được sự thanh thản trong tâm hồn. Xuy ngẫm Nếu bạn vô cùng yêu thương cha mẹ của mình thì hãy thể hiện tình cảm đó với họ cha mẹ của bạn sẽ rất vui mừng giống như vừa được nhận một liều thuốc tinh thần quý giá và trong lòng bạn cũng thấy nhẹ nhàng phấn chấn hơn đấy. Chai Remy và Nhạc thằng Lăng Trên trái đất này không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của người cha cho con mình. Cicero Có một hôm tôi dọn dẹp nhà cửa, dọn luôn mấy cái chai rượu của ông anh nằm lăn lóc nơi góc phòng. Tôi cầm cái chai rượu lên, từ trong chai hai chú thằng lằn, một lớn, một nhỏ, lao ra chạy nháo nhào. Tôi nhìn thấy, chợt nghĩ ngợi linh tinh rồi. Giờ như tôi bắt đầu kể cho bạn nghe một cái câu chuyện, chai Remy mặt tiên và thằng lằn. Cuộc sống hiện tại của gia đình thằng lằn rất khó khăn, hôm qua, thằng lằn bố... Bò sang kẹt cửa thăm anh thằng lằn hàng xóm, thấy cuộc sống của gia đình họ sung túc và ấm no, thằng lằn bố cảm thấy tuổi thân ghê gớm, cứ trách chính mình rằng cuộc đời chẳng kiếm được căn nhà nào cho ra hồn để vợ con mình bớt khổ, số cài cứ lang thang góc này góc kia mãi, thật là chán đời. Thằng lằn mẹ thì thông cảm cho thằng lằn bố lắm, làm sao dám trách ông ấy kia chứ, chẳng qua là dân số thằng lằn đông quá, đất đai thì hẹp. Ai cũng giành mất mấy cái chỗ tốt hơn cả rồi. Đành phải lăng thang xóa này xóa kia thôi. Chăm chỉ tìm kiếm cái ăn, lẫn một nơi nào đó thoải mái là cái chuyện đâu có dễ dàng gì kia chứ. Thương thằng làng bố quá đi mất. Thằng làng con lâu nay cứ nay chỗ này, mai chỗ kia. Học hành đâu có yên nên đâm ra lười học và thường hay u sầu vẫn vơ. Thằng làng con vẫn thường hay so sánh gia đình của mình với gia đình của người ta. Thì con nít mà, thằng lằn, con tuổi thân, khi nhiều đêm phải cố tép mình dưới cái đèn neon để tránh cho mình không bị bỏng. Sao cuộc sống khó sống thế nhỉ? Ngày nọ, gốc kệ tủ có một tiếng động khẽ vang như có một vật gì đó ngã đổ. Đang lây hoay tìm chỗ ở thì thằng lằng bố phát hiện ra chai rùi mi đang nằm nghiêng ngã trên cái chạm tủ. Trong chai còn sót lại một tí xíu vài cái giọt rượu. Chẳng sao cả, thằng làng bố đã tìm được căn nhà cho cả nhà mình rồi. Thế là ngay lập tức, thằng làng mẹ và con chuyển vào ở trong chai Remy đó. Căn nhà mới sao mà đẹp thế này, xung quanh, mặt nào cũng lấp kính. Nhìn được mọi thứ mới hay làm sao, ấm áp và an toàn biết bao nhiêu. Cả nhà ba người nhủ thầm. Đêm đó cả gia đình thằng làng đều thấy mãn nguyện và hạnh phúc lắm. Hế, hey, đã ăn cư rồi người ta mới nghĩ đến cái chuyện lập nghiệp. Nhưng thằng làng bố chắc vì lâu lắm mới có được một cái căn nhà, nên cả ngày lẫn đêm đều ở trong nhà chẳng chịu ra ngoài lấy một chút. Ở trong chai, thằng làng bố bắt đầu nhắm nháp những giọt rượu còn sót lại. Nhắm mãi thành quen, quen rồi thành nghiện. Vậy là từ hôm ấy thằng làng bố thành một tên bợm. Lúc nào cũng ở trong chai liếm láp chút rượu còn sót ấy. Nhìn thằng lằn bố như thế, thằng lằn mẹ đau lòng quá. Ngày trước không có nhà nhưng ông ấy còn biết đi kiếm ăn. Từ ngày có nhà tự thấy thỏa mãn quá nên sinh tật, ở lì trong nhà mà chè chén. Chẳng còn biết vợ con đối khổ gì hết. Phần thằng lằn con thì ngày trước bố chẳng bao giờ đánh thằng lằn con cả. Bây giờ đi học về, chui vào chai là bị bố mắng bố đánh. Mà chẳng biết tội gì, lý do gì. Hỏi bố tại sao thì còn bị đánh nhiều hơn. Thằng làng con ngày càng ốm yếu và dường như chẳng còn bình thường nữa. Mỗi ngày tăng học về là thằng làng con chẳng về nhà ngay đâu mà nó kiếm cái chỗ nào đó để sông chơi thật lâu. Đợi tối mịt, tối mờ mới trở về. Chơi về nhà sớm, nhìn mẹ lo lắng, nhìn bố say xỉn. Thằng làng con thấy khó chịu, bức bối lắm và thấy chán ghét cái căn nhà này làm sao ấy. Chứng giọt rượu trong chai rồi cũng hết, hết sạch. Thằng làng bố lỡ nghiện rượu rồi, bây giờ không còn mà uống nên cứ bản tính ngày càng một khung dữ hơn. Thằng làng bố quyết tâm đi tìm căn nhà giống như căn nhà này để có rượu mà uống. Tới là thằng làng bố bỏ nhà ra đi, đi tìm chai rượu bi khác. Một ngày nọ, mọi người thấy thằng làng bố nằm gục trên kẹt cửa. Mọi người đưa về nhà nhưng chẳng còn thấy nhà đâu nữa. Dinh vợ và con mình thằng làng bố hỏi. Thế, nhà chúng ta đâu rồi hở mình? Thằng lằng mẹ nức nở. chủ nhà đem bán cái chai đó đi rồi. Mai mà mẹ con tôi kịp chạy ra, không chắc cũng làm thân lưu lạc, cũng chẳng biết tới đâu mà tìm. Thằng làng bố buồn lắm. Muốn tìm một cái căn nhà rì mi như thế đâu có dễ. Bây giờ lại sống đời lang thang nữa rồi. Thằng làng bố chợt nói. Mình yên tâm, tôi sẽ tìm cho chúng ta một căn nhà như thế. Đột nhiên thằng làng con hét lên, con không cần căn nhà như thế. Có các căn nhà mà không có bố thì thà con không ở nhà mà vẫn có bố hàng ngày. Không có nhà nhưng mẹ vẫn yêu bố vì mỗi ngày thấy bố lao động và chăm chỉ còn hơn suốt ngày cứ nóc rụ từ cái căn nhà ấy. Đã lâu rồi thằng làng bố mới thấy con của mình nói chuyện với mình mà cũng lâu rồi thằng làng bố không nói chuyện với con của mình thì phải. Ừ thì lâu nay nó nín nhịn, nó im lặng, nó út ức. Nó sống tù túng và vì đòn rôi của bố nên nó đâm ra lầm lì khó hiểu. Giờ nghe nó nói sao tự nhiên thằng làng bố thấy xót xa ghê gớm. Còn thằng làng mẹ thì khóc từ nãy giờ rồi. Thằng làng bố cứ đứng thẩn thờ mà suy nghĩ. Thằng lăng mẹ lúc ấy mới khẽ khàng nói qua làng nước mắt. Thôi mình ạ. Chúng ta vẫn sẽ sống để tìm cho mình một cái chỗ nào khác. Chắc chắn chỗ mới không phải là một chai rì mi mặt tiên như hôm nay nữa. suy ngẫm Câu chuyện và thằng lằn chỉ là một cái chuyện tưởng tượng. Câu chuyện như một hồi chuông cảnh tỉnh như ông bố đứa đã lỡ phạm một sai lầm. Xin hãy tỉnh ngộ, dũng cảm sửa sai để ban lại nụ cười trên bôi của những người thân yêu của mình qua có cái tặng bố. Người ta chẳng bao giờ trả hết được món nợ tình thương của cha mẹ. Aristotle. Sau có một cảm đang chỉ dẫn hai một quyển sách nào có thể nói cái điều gì đến với những đứa trẻ khi chúng ra đời, giống như việc gì mà cần làm và làm gì vào những cái thời khóa biểu. Mỗi ngày đều có thử thách mới của riêng nó khi mà thành công thường chỉ được ghi nhận từng phần lẻ tẻ, chưa chẳng dám nghĩ đến thành công vô bờ bến. Vậy thì khi nào? Và làm thế nào để chúng ta, chỉ người làm cha làm mẹ, biết được chúng ta đã thành công? Lời giải đáp đã đến với tôi vào ngày của bố. Người xưa có câu đó rằng, điều đáng giá không phải là món quà tặng, mà là tấm lòng của người tặng quà. Và câu nói đó rất đúng trong trường hợp ngày hôm nay, khi tôi nhận từ tay đứa con gái của mình đã lớn một hộp quà, một hộp lớn, một hộp nhỏ. Con bé bảo tôi, bố ngồi trên sàn nhà bên con giống như ngày trước nha. Thế là hai bố con của tôi ngồi bên nhau và con bé trao cho tôi chiếc hộp đầu tiên. Bố mở ra đi, bên trong là một lá thư, và những gì hiện ra là bộ sưu tập, những thứ lặt vặt của con bé. Bố đọc thư trước đi ạ, con bé nói. Bố kính yêu, càng lớn con càng nhận ra bố có ảnh hưởng quan trọng biết bao nhiêu đối với con. Vì vậy con đã quyết định tặng bố hai hộp đồ lưu niệm này nhân dịp ngày của bố. Cả hai hộp đều chứa đựng những ký ức đặc biệt và những thứ con luôn giữ chặt trong lòng của mình. Những thứ mà bố đã từng tặng cho con đều. Trong cái hộp lớn đầu tiên, bố sẽ tìm thấy chỉ một vài gợi nhắc đặc biệt của con về bố và những khoảnh khắc bố cho con đã cùng nhau chia sẻ, chỉ có hai bố con mình mà thôi. Một, một cặp dây dài được thắt nơ bướm. Chúng nhắc về những khoảnh khắc mà bố đã bỏ ra để dạy con cách tự thắt giấy dài hồi con còn nhỏ xíu. Hai, một cái băng keo cá nhân... Để nhắc con về những vết xước, những vết đứt mà bố đã băng bó trên khỉu tai, trên đầu gối, thì con bố dạy con lái chiếc xe đạp đầu tiên. 3. Một cuốn truyện nhỏ có tất cả những câu chuyện bố kể cho con nghe mỗi tối trước khi đi ngủ. 4. Một bó thẻ màu sạc sở dạy con nít. Một cái đồ Phật Nhắc nhở tới cái việc mà bố đã dạy dỗ giúp cho con trong suốt những năm tháng học hành, ngay cả khi con cho rằng mình đã hiểu hết tất cả mọi việc. 5. Một hòn bi có ước chi đó là một trong những thứ mà bố đã tặng cho con mà con đã làm mất, và cũng là một trong những thứ đặc biệt mà bố hay chơi thời bố còn đi học. 6. Một bộ đồ ghề mai phá và một chiếc mái mai nhỏ gợi nhớ về những cái thứ thực tế mà bố đã đặt cho con về cái việc bố đã dạy con cách mai phá. 7. Một mảnh từ cái tấm chăn thổi nhỏ của con mà bố thường hay đắp cho con mỗi đêm. 8. Một trái tim vỡ, tượng trưng cho tất cả những lần mà con tan nát và đau buồn mà bố đã giúp con vượt qua. Chính Một tờ giấy bạc gợi cho con nhớ về tất cả những lần bố đưa cho con cái đồng bạc cuối cùng mà bố có khi bố đang rất kẹt tiền nhưng trong lòng của bố hiểu. Được rằng con thật sự cần chất. 10. Một chiếc căn giấy, nó tượng trưng cho những lần con tựa vào vai bố khóc và bố đã lao khô những giọt nước mắt ấy vì bố rất quan tâm đến con. 11. Bột chiếc lá, biểu tượng của thiên nhiên mà bố dạy con phải hiểu biết, tận hưởng và trân trọng. 12. Một viên thuốc gợi cho con nhớ đến những cơn đau đầu mà con đã gây ra cho bố và mẹ suốt nhiều năm nay. Nhưng bố lại ít khi than phiền. còn biết con sẽ rất nặng nề nếu như bố nói cho con nghe về sự thật về những trăn trợ ấy. 13. Một viên kẹo Để bố hiểu được những ký ức này vẫn ngọt ngào với con như thế nào. 14. Cuối cùng, nhưng cũng không kém phần quan trọng bố ạ, là một tấm hình chụp con cái của con và con để nhắc con hãy dạy cho con cái mình tất cả những điều bố và mẹ đã dạy cho con và chia sẻ với chúng tình yêu mà chỉ có những người bố, người mẹ giống như bố mẹ đây mới có thể dành cho con được. Tôi rơi nước mắt và tim nhói lên khi con bé đưa cho tôi chiếc hộp thứ hai, nhỏ hơn. Giờ bố hãy mở chiếc hộp này ra đi, nó yêu cầu. Ở bên trong tôi tìm thấy một cái mẫu giấy khác và trên mẫu giấy này con bé đã viết. Bố thương yêu, trong chiếc hộp này dự định để hết tất cả những thứ đã thực sự tạo ra sự khác biệt đối với con. Tất cả những thứ mà bố đã trao cho con để khiến cho con là chính con như ngày hôm nay. Nhưng nếu con trao trả tất cả chúng cho bố thì con sẽ mất đi phần lớn nhất của chính mình. Đó là tất cả tình yêu, những cái ôm thật chặt và những nụ hôn mà bố đã cho con từ lúc con sinh ra tới giờ. Đó là những điều mà không chiếc hợp nào đủ lớn để chứa đựng hết. Do vậy, con nghĩ rằng con sẽ giữ lại những điều này và chia sẻ chúng với con cái của con. Con hy vọng một ngày chúng sẽ hiểu đây là một món quà tuyệt diệu để cho và nhận. Con yêu bố, chúc mừng ngày của bố. suy ngẫm Trong ngày của bố, ông bố đáng kính trong câu chuyện trên đã nhận được hai chiếc hộp vô giá, chứa rất nhiều những kỹ vật và những kỷ niệm cùng tình yêu, sự gưỡng mộ của người con gái dành cho ông. Giống như người xưa đã từng nói Điều đáng giá không phải là món quà tặng Mà là tấm lòng của người tặng quà Thư cha già gửi con Con nhà tử tế Cha giận sợ ít Cha không nói lại sợ chiều Cổ ngữ Con thương yêu Một ngày nào đó con sẽ thấy bố già đi Thân thể cũng dần dần héo mòn, thì xin con hãy nhẫn nại chút xíu, tự tìm hiểu bố chút xíu. Nếu bố ăn uống không sạch sẽ, nếu bố không biết mặc áo, thì có chút nhẫn nại nha con. Con có nhớ không, có khi bố bỏ ra rất nhiều thời gian để dạy con làm một vài việc. Nếu khi cứ nói đi nói lại một cái câu chuyện gì đó, thì đừng gắt lời của bố, hãy nghe bố nói. Khi con còn nhỏ, bố đọc truyện cho con nghe, lật trang này qua trang khác, đọc cho đến khi con nhắm mắt mới ngủ được. Khi bố không muốn tắm rửa, thì cũng đừng trách mắng bố. Còn với không, khi con còn nhỏ, bố đã nghĩ ra biết bao nhiêu điều, bao nhiêu là lý do để dỗ dành cho con đi tắm. Cho nên, xin con hãy dỗ dành bố chút xíu, được không con? Khi con nhìn thấy bố không biết gì về khoa học tiên tiến, thì cho bố một chút thời gian. Không nên cấp máy rồi nhìn bố mà cười nhạo. Bố đã dạy cho con bao nhiêu là chuyện nhỉ Nào là phải ăn uống như thế nào này? Phải mặc như thế nào nữa này? Phải đối mặt với cuộc sống của con ra sao? Nếu trong lúc trò chuyện mà đột nhiên bố không nhớ gì cả, mất ý thức, thì hãy cho bố một thời gian để nhớ lại. Nếu bố vẫn cứ bất lực xin con đừng căng thẳng, đối với bố mà nói thì cái quan trọng không phải là đối thoại mà là có thể ở chung với con và lắng nghe con. Khi bố không muốn ăn thứ gì thì đừng nên gọi ép bố vì bố biết rất rõ lúc nào thì có thể ăn. Khi chân của bố không nghe thì phụ giúp bố một tay giống như bố đã giúp con dẫn con bước đi những bước đi đầu tiên trên đường đời của con. Khi một ngày nào đó, bố nói với con là bố không còn muốn sống nữa. Xin con đừng giận dữ, có một ngày con sẽ hiểu. Thử tìm hiểu bố, sắp nằm gần kề miệng lỗ. Những ngày sắp tới có thể đếm. Có một ngày con sẽ phát hiện, mặc dù bố có nhiều cái sai, nhưng bố vẫn cứ muốn cho con cái tốt nhất. Khi bố gần bên con thì đừng cảm thấy buồn sầu, bất đắc dĩ hoặc nhé tránh. Con Hải kề sát bên bố như bố hồi trước từng ở bên con. Xin để bố dựa vào con một chút, con hãy lấy yêu thương và lòng nhẫn nại giúp bố đi hết cái con đường nhân sinh. Bố sẽ dùng cái nụ cười tình yêu không bờ không bến và không thay đổi của bố để báo đáp con. Bố yêu con, bố của con. suy ngẫm Cả đời người cha, người mẹ dưỡng dục con cái từng ngày, mong cho các con khôn lớn và trưởng thành. Chỉ đến khi về già, sức khỏe giảm súc, tinh thần không được minh mẫn nữa, thì chỉ mong những người con hãy luôn ở bên cạnh, yêu thương, chăm lo và làm chỗ dựa cho cha mẹ mình. Lời cha dặn con Những điều bạn học được từ cha của mình nhiều hơn rất nhiều so với những gì bạn học được ở trường. Ngàn ngữ anh Các con thân mến, viết những điều căn dặn này bố dựa trên 3 nguyên tắc như sau. Một, đời sống là vô thường, không ai biết trước mình được bao lâu. Có những việc nếu được nói ra sớm thì để hiểu thì hay hơn. 2 Bố là bố của các con, những điều này nếu bố không nói ra thì chắc không ai nói rõ với các con đâu. Ba, đây là kết quả từ bao kinh nghiệm sương máu, tất bại đắng cay trong cuộc đời của bản thân mà bố ghi nhận được. Nó sẽ giúp cho các con tránh được những sai lầm trên con đường trưởng thành của các con. Chứ đây là những điều con nên ghi nhớ trong suốt cuộc đời. Một, nếu có người đối xử với con không tốt, đừng để tâm cho mất thời gian. trong cuộc đời này, không ai có bổn phận phải đối xử tốt với các con cả, ngoại trừ cha mẹ của các con. Nếu có người đối xử tốt với các con, ngoài việc các con phải biết ơn, trân quý, các con cũng nên thận trọng một chút, vì người đời thường làm việc gì cũng có mục đích, chớ có vội vàng cho là bạn tốt của mình ngay. 2. Không có người nào là không thể thay thế được, không có vật gì mà nhất thiết phải sở hữu, bám chặt lấy nó. Nếu hiểu đó là một nguyên lý, thì sau này trong cuộc đời... Lỡ người bạn đời không còn muốn sống cùng với con đi trọn hết cuộc đời này nữa hay vì một lý do gì đó mất đi nữa thì những gì đáng quý nhất trong cuộc đời này thì cũng nên hiểu rõ cũng không phải là chuyện trời sập. 3. Đời người ngắn ngủi nếu hôm nay ta để lãng phí thời gian mai đây hiểu được thì thấy rằng quãng đời đó đã vĩnh viễn mất rồi. Cho nên nếu ta biết quý trọng sinh mạng của mình càng lớn thì ta được tận hưởng cuộc đời mình càng nhiều hơn. Trong mong đợi sống trường thọ, chỉ bằng mình cứ tận hưởng cuộc đời mình ngay từ bây giờ. 4. Trên đời này chẳng hề có chuyện yêu thương bất diệt. Ái tình chỉ là một cảm xúc nhất thời. Cảm giác này sẽ theo thời gian, hoàn cảnh mà biến thiên thay đổi. Nếu người yêu bất diệt rời bỏ con rồi, hãy chịu khó những nại một chút để thời gian dần dần trôi qua Để tâm tư từ từ lắng động, cái đau khổ cũng sẽ từ từ nhạt nhòa đi, không nên cứ ôm ấp cái ảo tưởng yêu thương mãi, cũng không nên quá bi lị vì thất tình. 5. Tuy có người trên thế giới này thành công nổi tiếng mà chẳng học hành gì nhiều, có bằng cao cấp, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không cần học hành nhiều cũng sẽ thành công, kiến thức có được nhờ học hành, giáo dục là vũ khí trong tay của chính mình. Ta có thể lập nên sự nghiệp với hai bàn tay trắng, nhưng không thể trong tay không có tất sắc. Các con đừng hãy nhớ kỹ điều này. 6. Bố không yêu cầu các con phải phụng dưỡng bố trong suốt khoảng thời gian cột lại của bố sau này. ngược lại, bố cũng không thể bảo bọc quãng thời gian này cho các con. Lúc các con đã trưởng thành độc lập, đó cũng là lúc bố đã làm tròn thiên chức của bố. Sau này các con có đi xe buýt công cộng hay đi ô tô đi nhà, Các con ăn cơm hay ăn bì gói đều là trách nhiệm của tất cả các con. 7. Các con có thể yêu cầu bản thân phải giữ chữ tính nhưng không thể bắt người khác phải giữ chữ tính với mình. Các con có thể yêu mình, phải đối xử tốt với người khác nhưng không thể kỳ vọng vào người khác cũng phải đối xử tốt với mình. Mình đối xử với người ta như thế nào không có nghĩa là người ta sẽ phải đối xử với mình như thế. Nếu không hiểu rõ được điều này, sẽ tự chuốt lấy phiền muộn cho chính mình. 8. Xung hợp gia đình Người thân đều là duyên phận Bất luận trong kiếp này Chúng ta sống chung với nhau được bao lâu Như thế nào Nên trân trọng khoảng thời gian Chúng ta được sống chung với nhau Kiếp sau Dù ta có thương hay không thương Cũng không có dịp gặp lại nhau nữa suy ngẫm những lời cha dặn con ghi nhớ Vô cùng giá trị Và có ý nghĩa to lớn Đối với cả cuộc đời sau này của con Sống trên đời Cần biết trân trọng và yêu quý những gì cuộc sống ban tặng, biết vấn đấu và nỗ lực phương lên, sẵn sàng vấp ngã và đứng dậy đi tiếp. Giáng sinh đẹp nhất Nước biển bên mông, không đông đầy tình mẹ, mây trời lộng lộng, không phụ kính công cha. Tục ngữ Buổi tiệc Giáng sinh đã tàn, mọi người vẫn còn nán lại bên cái bàn hồi tưởng về những ngày Giáng sinh thổi nhỏ. Câu chuyện chẳng mấy chốc xoay quanh về cái đề tài Giáng sinh xinh đẹp nhất của mỗi người. Chuyện tiếp chuyện, nhưng vẫn có một chàng trai gọi lặng thinh không nói gì. mọi người bảo, này Prang, thể Giáng xinh đẹp nhất của cậu vào năm nào vậy? Bây giờ Prang mới lên tiếng, Giáng sinh đẹp nhất của tôi là cái bùi Giáng sinh mà tôi chẳng nhận được món hòa nào cả. mọi người đều ngạc nhiên, họ nóng lòng muốn nghe câu chuyện và Prang đã bắt đầu kể. Tôi lớn lên ở New York, đó là một cái tuổi thơ khá ảm đạm. Gia đình của chúng tôi thì rất nghèo. Tôi mồi coi mẹ từ khi mới 8 tuổi. Bố tôi cũng có việc làm, nhưng ông chỉ được làm hai hoặc ba ngày một tuần. Thế là cũng tốt lắm rồi. Chúng tôi sống nay đây mai đó, chật vật lắm mới có thể đủ ăn đủ mặt. Lúc ấy thì tôi còn nhỏ và không chú ý gì. Bố tôi là một người đặt ông vào lòng tự trọng. Bố chỉ có một cái bộ quần áo và chỉ mặc nó để đi làm việc. Đến khi về nhà thì ông cởi cái áo vét ra, ngồi vào ghế với sơ mi, cà vạc và cả cái áo ghi lê. Bố có một chiếc đồng hồ bỏ túi cũ kỹ và khá to. Đó là quà tặng mà mẹ tôi đã tặng cho bố của tôi. Nhiều khi thì cái dây đeo đồng hồ ở túi áo thường thò ra ngoài. Chiếc đồng hồ đó là tài sản quý nhất của bố. Nhiều lần thì tôi thấy bố chỉ ngồi yên ngắm nhìn chiếc đồng hồ của mình. Tôi đoán chắc là bố đang nghĩ về mẹ. Năm ấy, tôi tròn 12 tuổi. Bộ đồ chơi thí nghiệm là một cái gì đó nó rất lớn lao. Trị giá của một bộ như thế là 20 đô la. Một số tiền quá lớn đối với một bọn trẻ yêu thích bộ đồ chơi này. Trong đó có cả chính tôi. Tôi nì nèo với bố cả tháng trời trước Giáng sinh để mong có được nó. Các bạn biết đấy, tôi cũng hứa hẹn đủ điều như những đứa trẻ khác. Con sẽ ngoan, con sẽ làm việc, con sẽ không vội vĩnh gì thêm. Bố tôi chỉ đáp để xem xem. Ba ngày trước Giáng sinh, tôi dẫn ông dẫn tôi đến chợ lưu động. Ở đó thì người ta bán hàng trên những chiếc xe ngựa. Họ bán hàng hại giá và... Các bạn có thể mua được những món hàng tốt. Bố dẫn tôi đến một cái quầy hàng, chọn cho tôi một ít đồ chơi nhỏ, rồi hỏi, Này con, con có thích những thứ như vậy không? Dĩ nhiên tôi chỉ trả lời, Không, con chỉ muốn bộ đồ thí nghiệm thôi. Chúng tôi đi hết mỗi quầy, bố đưa cho tôi xem những món đồ chơi như cái xe hơi, súng, nhưng tôi đều từ chối. Tôi nào có nghĩ rằng bố không đủ tiền để mua một bộ đồ thí nghiệm? Sau cùng thì bố bảo, thôi, bây giờ tốt nhất là cứ về nhà đã, và hôm sau sẽ quay lại. Trở được về nhà thì tôi cứ nói mãi về cái bộ đồ thí nghiệm đó, tôi chỉ muốn có một bộ đồ thí nghiệm thôi. Đến bây giờ tôi mới hiểu ra, lúc ấy bố đã đau khổ, đến chừng nào khi không thể cho tôi được nhiều hơn. Đi vào nhà bố hứa sẽ tìm cách mua cho tôi bộ đồ chơi thí nghiệm đó đêm ấy thì tôi gần như không ngủ tôi tưởng tượng mình sẽ có thể tự sáng chế thứ này thứ kia kỳ hôm sau sau khi xong công việc bố dẫn tôi trở lại chợ Trên đường đi thì tôi còn nhớ bố đã mua một bộ bánh mì kẹp vào nắp để mang theo ở cái quầy hàng đầu tiên bố bảo tôi hãy chọn lấy một bộ đồ thí nghiệm mà tôi thích Chúng giống nhau cả, nhưng tôi vẫn xem xét lục lội như thể đại cắt tiềm vàng ấy. Tôi tìm một bộ đồ thí nghiệm mà mình yêu thích và nói gần như reo lên. Cái này này bố. Tôi còn nhớ hình ảnh bố tôi thọt tay vào túi lấy tiền. Khi bố lấy 20 mươi đô la ra, một tờ đã rơi xuống đất, bố cuối người xuống lụm tiền. Và vì thế mà sợi dây đồng hồ trong cái túi áo đã rớt ra. Xây vòng trên mặt đất Không có chiếc đồng hồ trong tích tắc Tôi hiểu bố đã bán nó rồi Bố đã bán chiếc đồng hồ Cái tài sản quý nhất của mình Để mua cho tôi một bộ đồ chơi tiến nghiệm Bố bán chiếc đồng hồ Món quà cuối cùng mà mẹ tôi đã tặng cho bố Tôi chợt vội lấy tay bố và thét lên Không Chưa bao giờ tôi chợt lấy tay bố như thế Chưa bao giờ tôi hét lên với bố như thế. Tôi nhớ bố đã nhìn tôi, một cái nhìn đầy sự ngân khát lạ lẫm Không! Bố không phải mua cho con bất cứ thứ gì. Tôi ứa nước mắt. Bố, con biết bố rất yêu con. Chúng tôi rời khu bán hàng và tôi nhớ bố nắm tay tôi suốt dọc đường về. Ra nhìn mọi người và nói, Bạn có biết không? Chẳng có tiền bạc nào có thể mua được những giây phút đó. Giây phút mà tôi hiểu ra rằng bố yêu tôi hơn bất cứ điều gì trên thế gian này. suy ngẫm Chẳng có tiền bạc nào có thể mua được những giây phút hạnh phúc, bình yên khi chúng ta sống bên cạnh bố mẹ. Dù gia đình bạn có vất vả, có thiếu thốn, nhưng mọi người luôn vui vẻ yêu thương nhau, thì dù có bao nhiêu khó khăn nhất định chúng ta sẽ vượt qua. Giây phút người con nhận ra tình yêu lớn của bố đã dành cho mình khi bán đi món đồ kỷ niệm quý giá là cái giây phút ý nghĩa nhất trong cuộc đời của cậu.